các bạn đang nghe tại đọc sông này là sông gì ạ bố? bố tôi trầm ngâm. là sông bến Hải Huyền thoại đấy. đây cũng là vĩ tuyến mười bảy. năm xưa chưa có đường, bộ đội ta phải bơi qua sông để vào chiến trường miền Nam đấy. xuôi theo dòng nước này về phía hạ nguồn là cầu Hiền Lương, là chứng nhân lịch sử đấy con ạ. bố tôi nói. Rồi chắp tay vái ba vái Về phía khu Nghĩa Trăng Mọi người đứng vặn mình Hít thở khí rời một lúc Cho cơ thể bớt mệt mỏi Rồi lại lên xe Trời bây giờ còn tối Phải vài tiếng nữa mới sáng tỏ Lúc đó ban quản trị Người ta mới cho vào thăm viếng Bố mở khóa cái ba lô Lục tìm tờ giấy lần trước Đã ghi lại những thông tin Mà bác quan nói ra bố vừa lẩm bẩm đọc những câu mô tả không đầu không cuối đoạn gật gù mù mờ thế này biết ở đâu mà tìm câu nói của bố làm cho ai nấy cũng phải im lặng ngày 22 hai âm lịch cũng đã tới gió lạnh từng cơn từ sông thổi lên ù ù khiến cho mọi thứ càng trở nên mờ mịt mênh mông tôi vắt tay lên trán nghĩ ngợi thi thoảng ở trên đường lại có một cái ô tô chạy qua tuyến Bắc Nam réo còi inh ỏi hướng mắt nhìn về phía khu đồi nghĩa trang tôi tự nhiên vô thức lẩm bẩm một mình bác quang ơi, rốt cuộc là bác đang nằm ở đâu hả bác Ánh mặt trời bắt đầu le lói, dần dần hiện lên từ đằng xa. Khung cảnh bình minh sáng mừng giữa ngày đông lạnh giá như sưởi ấm đánh thức cả một vùng núi đồi sương phủ cô quạnh. Người ta gọi nhau thức dậy, sốc lại tinh thần. Bác tài xế cho xe khởi động, một vài phút cho nóng máy, rồi lại chở cả đoàn đi thẳng đến một cây cầu lớn hơn. Xe băng qua con sông Bến Hải rồi rẽ bên trái hướng vào bên trong một con đường nhỏ. Điểm đến đầu tiên của đoàn chính là ngôi đền thờ vọng. Nơi đây là nơi thờ tự anh linh của những chiến sĩ, liệt sĩ còn chưa được quy tập, vẫn còn vất vưởng đâu đó ở trên tuyến đường Trường Sơn này. Và tất nhiên trong đó có cả Bác Quang. Cũng chỉnh ở đền thờ vọng xong, mọi người lại lên xe, men theo một hồ nước rộng. Hồ nước này ngay đâu nằm ở trên một mạch nước ngầm bí ẩn, không bao giờ cạn. Vô cùng trong xanh Chiếc xe leo dốc đi vào con đường Có hai hàng cây cao Bóng phủ quanh co Bác Tài cho xe dừng lại đoạn hớn hở Một người xuống xe làm thủ tục đi xem nào Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng Ốp đá Ngó đầu nhìn ra Tôi lẩm bẩm: Nghĩa Trang liệt sĩ Trường Sơn Vậy là đã đến Bác Tâm đi vào trong bốt bảo vệ Ghi danh với người ta Một người đàn ông tóc muối tiêu là người trong ban quản lý Thấy mới sáng sớm đã có đoàn vào thăm viếng Hỏi bằng chất giọng đặc trưng <cười> Đi sớm hả? Mần răng mà vào đây giờ này Đi tìm mộ hay là đi thăm quan Bác Tâm có nói qua về tình hình chuyến đi ngày hôm nay Người trong ban quản lý nghe vậy Thì mau chóng chạy ra Đẩy rộng cánh cổng Vẫy vẫy tay Nào, đi đi Cả nhà mừng rỡ cảm ơn ông nọ chiếc xe lao qua con dốc dài, cuối cùng thì dừng lại. Những hàng mộ trắng, những bia đá, đài tưởng niệm dần dần xuất hiện. Khung cảnh hàng ngàn ngôi mộ trắng san sát nằm cạnh bên nhau lặng thinh, làm cho ai nấy đều cảm thấy buồn ngồi. cả nhà tôi xuống xe, bước đến bên tượng đài sửa soạn thắp hương. Tượng đài Tổ quốc ghi công nằm ở chính giữa khu vực nghĩa trang. Nó được làm bằng đá trắng, cao phải đến ba mươi mét. Đằng sau là một cây bồ đề to. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.